thưa quý vị trong chương trình đất lời quê thói ngày hôm nay và nhân mùa trung thu đang đến. Hôm nay đặc biệt hoàn tất xin được gửi đến cho quý vị để gửi đến cho quý vị tại sao lại có Tết Trung thu, cái nguồn gốc của nó như thế nào. Cũng như là sự tích của chị Hằng, chị Hằng Nga thưa quý vị hay hoặc là sự tích của bánh Trung thu. Sau đây hoàn tất xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt để nói về Trung thu sau đây. Mời quý vị. vì Tết Trung Thu theo âm lịch của người Việt Nam của chúng ta đó là ngày rằm tháng 8 hàng năm Và đây là một ngày Tết của trẻ em, còn được gọi là Tết Trong Trăng, thưa quý vị Trẻ em rất mong đợi được đón Tết này bởi vì người, bởi vì thường thì được người lớn tặng đồ chơi Mà những cái đồ chơi này thì thường xuyên đó là những cái lòng đèn ống sao, lòng đèn mặt nạ, bướm cá, lòng đèn kéo quân vân vân rồi vâng vâng ngoài những cái loại lòng đèn đó ra trẻ em còn được ăn nào là bánh nướng, bánh dẻo, tất cả những cái loại bánh đặc trưng cho cái mùa trung thu như quý vị cũng đã biết. Vào cái ngày Tết này thì người ta tổ chức bài cổ để mà trong trăng, thời điểm trăng lên cao thì trẻ em sẽ vừa múa hát mà vừa vừa ngắm trăng phá cổ. và các quý vị tục voi tái trung thù đã có từ thời Đường Minh Hoàng áp tuất tận bên Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 8 khoảng năm 713 cho đến 755 trong cái, cái cái cái thời Đường Minh Hoàng thưa quý vị sách sử cũng đã chép rằng nhân một đêm rằm tháng 8 khi cùng với các quan ngắm trăng vua Đường đã ao ước là được lên thăm cung trăng một lần để cho biết Pháp sư Diệu Pháp Thiên đã tau là sinh để mà làm phép để đưa vua lên cung trăng. Và sau khi lên tới nơi thì như thế nào? À, đường bến hoàng đã được à tiên tiếp rước. Bài tiệc đã dàn bày cho hàng trăm tiên nữ xinh tươi, mặc áo lụa mỏng nè, nhiều màu sắc rất là đẹp, tay thì cầm tấm lụa trắng tung lên múa ở trên sân mà vừa múa mà vừa hát gọi là khúc Nghê Thường Vũ Y vô đường thích quá và nhờ có cái khiếu thẩm âm cho nên vừa trầm trầu khen ngợi mà vừa lẩm nhẩm học thuộc lòng cái bài hát cũng như là cái điệu múa những mong là đem về hoàng cung ở ở ở tại dưới đất để mà trình để mà bày cho các cung nữ mình trình diễn sau này. Và cuối năm đó thì quan tiết độ sứ cai trị cái xứ gọi là cái sứ Tây lương mới mang về triều tiến dân một đoàn vũ nữ với điệu múa Bà Lạ Môn thưa quý vị. Vua thấy cái điệu vua này Có nhiều chỗ nó giống nghe thường vũ y Mới liền chỉnh đốn hai cái bài hát Và hai cái điệu này Làm thành nghe thường vũ y khúc Và về sau thì các quan Cũng là bắt chước vua Mang cái điệu múa hát này Về các phiên trấn xa xôi Nơi họ đang cai trị Rồi như thế nào Dần dần phổ biến khắp dân gian Và tục ngắm trăng Xem ca múa sao đã biến thành cái thú vui chơi Của đêm rằm trung thu Thưa quý vị Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Ngày hôm nay Hoàn Tính Đặc biệt gửi đến cho quý vị cái nguồn gốc của Tết Trung Thu như thế nào và những cái cái sự tích liên quan đến các lễ Tết này. Và về sau thì Tết Trung Thu đã lan rộng sang các nước láng giềng và thuộc địa Trung Hoa. Sách sử việc không nói rõ là dân ta đã bắt đầu chơi cái Tết Trung Thu từ bao giờ. Và chỉ biết rằng là hàng mấy trăm năm trước thì tổ tiên ta cũng đã theo cái phong tục này rồi. Và ngay cái từ đầu tháng 8 âm lịch. Chợ búa cũng đã có bắt đầu những cái màu sắc trung thu lòng đen là bánh nướng là bánh dẻo để được bài bán lá liệt trong các cửa hiệu rực rỡ ánh đen người mua lẫn người đi xem đồng thật là đông trang chútc nhau như là đi lễ hội thư quý vị ngoài các loại đèn giấy bánh kẹo còn có các loại giống đầu lân các loại con giống đầu lân thưa quý vị mặc ông địa được bài bán đầy các chợ Những nhà giàu còn bày cổ trung thu để mà khoe tài nấu nướng của các cô con gái tới tuổi lấy chồng thực việc. Ở Việt Nam, ngày Tết Trung Thu được ông Phan Kế Bính đã diễn tả trong Việt Nam phong tục tập quán như sau. Ban ngày làm cổ cúng gia tiền, tối đến bày cổ thưởng nguyệt. Đầu cổ là bánh mặt trăng và dùng nhiều cái thứ bánh trái hoa quả nhượm các màu các sắc thật là sạc sở, xanh đỏ trắng vàng. Con gái của hàng phố thì thi nhau, tài, kéo, gọt đu đủ thành các thứ hoa nọ, hoa kia, nặng bột làm con tôm, con cá, coi cũng đẹp. Thưa quý vị quý vị đang đến với chương trình đất này quê Thói qua cái những cái nguồn gốc của Tết Trung thu và sau đây thì hoàn Tấn xin được mời quý vị cùng à thắc cái phần sự tích của chị Hằng như thế nào mà người ta gọi là chị Hằng và cái sự tích của nó như thế nào. Thì tương truyền vào cái thời xa xưa ở trên trời á, xuất hiện 10 cái ông mặt trời cùng chiếu xuống cái mặt đất nóng nóng đến nỗi mà bốc khói luôn, biển hồ cũng khô cạn nước luôn. Người dân gần như là không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ, anh đã trèo lên cái đỉnh núi gọi là núi Côn Loan rồi dùng thần lực để mà dương nỏ thần bắn rụng hết chín ông mặt trời thưa quý vị. Hậu Nghệ đã lập ra à, lập nên cái thần công cái thế như vậy và nhận được một cái sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến để mà tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông. Bồng Mông là một kẻ tâm thuộc bất chính Không lâu sau thì Hầu Nghệ đã lấy một người vợ xinh đẹp tốt bụng tên là Hằng Nga. Ngoài cái, ngoài cái vấn đề là dạy học săn bắn thì cả ngày Hầu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ và mọi người đều ngưỡng mộ cái đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Thế rồi, một hôm, Hầu Nghệ đến núi Côn Lôn để thăm bạn, trên đường thì tình cờ gặp được Vương Mẫu nương nương đang đi ngang qua, mới bèn xin Vương Mẫu cái thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói là uống thuốc này vào thì sẽ lập tức được bay lên trời để mà thành tiên Nhưng mà Hậu Nghệ thì không nở rời khỏi xa Vợ Hiền mới đành tạm thời đưa cái thuốc bất tử cho Hàng Nga cất giữ đi Hàng Nga thì cất thuốc vào trong cái hộp đựng gương lực của mình Không ngờ đã bị bồng mông nhìn thấy được Thế rồi 3 ngày sau Hậu Nghệ đã dẫn học trò ra ngoài để mà săn bắn Bồng Mông mất tâm địa, xấu xa như vậy và đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại trong nhà. Đợi Hầu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu thì đã tay cầm bảo kiếm đột nhập vào cái hậu viện, ép Hàng Nga phải đưa ra cái thuốc bất tử. Hàng Nga biết là mình không phải là đối thủ của Mông, trong lúc nguy cấp quá đã vội vàng mở cái hộp ngân lực ra lấy cái thuốc bất tử uống hết vô. Hàng Nga uống thuốc xong Cái người của mình bỗng nhẹ nhàng và rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng mà do hằng Nga còn nhớ chồng cho nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi đã trở thành tiền ở trên đó. Tối hôm đó thì khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc mà vừa kể lại cái câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo mà vừa giận, đã rút kiếm, tìm để mà giết, nghịch đồ, nhưng mà bồng mông đã trốn đi từ lâu rồi. Hậu nghệ nổi giận nhưng là chỉ biết vỗ ngực để mà dặm chân kêu khóc mà thôi. Trong lúc đau khổ thì hậu nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm như vậy đó để mà gọi tên vợ hiền. Khi đó thì anh kinh ngạc, anh đã phát hiện ra rằng mặt trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một cái bóng người cử động, trong giống như là hàng Nga. Hậu nghệ mới vội sai người đến hậu hoa viên nơi mà hàng Nga yêu thích, lập một cái bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường thì hàng Nga thích ăn nhất đền Mạc Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Sau khi mọi người nghe tên Nga lên cung trăng mà thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày cái hương án ở dưới ánh trăng, cầu xin Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Và cũng từ đó thì phong tục bái nguyệt và Tết Trung thu đã được truyền đi trong dân gian. Vâng kính thưa quý vị, quý vị, đang đến với chương trình Đất đai quê thói và tính vừa gửi đến cho quý vị với nguồn gốc của Tết Trung thu cũng như là sự tích của chị Hằng Nga. Và tiếp theo đây, Tết Trung thu phải có bánh Trung thu và sự thích của bánh Trung thu như thế nào và tính sẽ được mời quý vị. Thưa quý vị, người Trung Hoa có những cái món ăn lưu truyền ở trong dân gian và có những cái sự tích kèm theo nó, chẳng hạn như là bánh trùng thu, bánh trưng vào ngày Tết. Tiết vào cái ngày Tết Đoan Ngọ thưa quý vị là cả một cái loại bánh trưng này, nó gói nó có trứng ở trong đó, khác với lại bánh chưng ngày Tết của Việt Nam. Hay hoặc là bột bò viên nó giống như là trôi nước của Việt Nam vào ngày rằm tháng Giêng. Đều có những cái câu chuyện lý thú tương truyền ở trong dân chúng. Bánh Trung Thu được coi là một cái biểu tượng của sự phúc lành của sự đoàn tụ. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 8, dân Trung Hoa đã đoàn tụ với gia đình ăn bánh, ăn trái cây, uống trà và thưởng ngoạn trăng rằm. Bánh Trung Thu người Tàu gọi là bánh trăng hay hoặc là bánh nguyệt. Ngày xưa còn gọi là bánh hồ, là bánh của người hồ, thưa quý vị. Bánh nhỏ, bánh đoàn gọi là bánh đoàn tụ, bánh đoàn viên. Những loại bánh trên thì người tàu ngày xưa dùng để mà cúng tế và dần dần trở thành bánh dùng để cúng và ăn vào cái ngày Tết Trung thu bánh Nguyệt có một cái lịch sử lâu dài ở Trung Quốc sử sách ghi chép là từ thời Ân chua ở vùng Triết Giang đã có loại bánh kỷ niệm Thái sư Văn trọng gọi là bánh Th sư bánh này có thể coi như là thủy tổ của cái bánh trùng thù vào cái thời Tây Hán Trương Thiên đi Tây Vực mang về Trung Quốc hạt mè và hạt hồ đào, hạt hồ đào tức là walnut đó thưa quý vị, cũng như là hạt dư hấu làm nguyên liệu cho bánh nguyệt, nó thêm được dồi dào, cái, cái vị ngon hơn. Và thời đó thì hồ đào là một cái nguyên liệu chính của cái bánh nguyệt nên còn gọi là bánh hồ đào. Đến thời đường ở trong dân gian có những người hành nghề làm bánh, ở thành phố Trường An có những tiệm bánh trứ danh. Tương truyền là có một đêm trăng thu, Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi ăn bánh hồ đào, thưởng ngoạn trăng rằm. Đường Huyền Tông chê tên bánh hồ nghe nó không có hay cho nên đặt tên là bánh nguyệt cho nó thơ thơ mộng mộng hơn. Cho nên từ đó về sao bánh trung thu còn có tên là bánh nguyệt mà người ta mà người Tàu dùng cho đến bây giờ thưa quý vị. Đến thời nhà Tống thì tập tục ăn bánh trung thu rất thịnh hành trong giới quý tộc. Thờ Tống có nhiều bài viết về cái việc ăn bánh trung thu, thưởng ngoạn trăng vào ngày này. Tuy nhiên trong dân gian thì việc ăn bánh Trung Thu mới trở thành phổ cập. Các nhà kinh doanh, nghề bánh đã dùng cái câu chuyện hàng nghe trên cung trăng để mà làm mà tăng thêm cái thị hiếu cho cái người mua. Ngày nay thì bánh Trung Thu là một cái quà tặng rất là cần thiết trong cái ngày Trung Thu và mức lượng bánh Trung Thu sản xuất hàng năm vào cái mùa Trung Thu ở vùng Đông Nam Á, vùng Đông Á cũng như Trung Quốc thật là khổng lồ và nhiều tiềm bắn ở vùng này nhờ lợi tức mùa bánh trung thu mà đủ chi tiêu cho cả năm trời luôn Rồi thưa quý vị. Và bánh trung thu nó tượng trưng cho một cái sự đoàn viên là một thứ mà không thể thiếu để mà cúng trăng cũng như là cúng thổ địa, thổ địa công thưa quý vị vào mỗi cái mùa trung thu. Phong tục ăn bánh trung thu vào cái Tết trung thu đã bắt đầu từ cuối đời nhà Nguyên ở bên Tàu, bên Trung Quốc cho đến ngày nay. Tương truyền vào thời đó thì người Trung Nguyên không chịu nổi cái thống trị của người Mông Cổ, những người có ý chí đều muốn khởi nghĩa để chống nhà nguyên để tập hợp được các lực lượng đấu tranh nhưng mà trong điều kiện là không thể truyền tin đi được Lưu Bá Ôn đã nghĩ ra một cách truyền tin rộng rãi và bảo đảm đó là kêu gọi mọi người mua bánh Trung Thu ăn vào Tết Trung Thu để tránh họa sau khi mọi người mua bánh về và cắt ra nhìn thấy ở bên trong có dấu một cái mảnh giấy viết đêm 15 tháng 8 sẽ khởi nghĩa và nhờ vậy thì người dân đã đã, đã rất là Hưởng ứng và đã lật đổ được nhà nguyên và cũng từ đó thì như thế nào bánh Trung Thu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi mùa Tết Trung Thu thưa quý vị. Thưa quý vị quý vị đang đến với chương trình đất lệ về thói họ tính đang gửi đến cho quý vị với nguồn gốc của cái Tết trung thu cũng như là sự tích của chị Hằng Nga cũng như là sự tích của bánh trung thu bánh trung thu nó như thế nào nói lắm đến chị Hằng Nga nói bến bánh trung thu Tết Trung thu chúng ta không thể nào quên đến chú c và cung Trăng sự tích chú cụi và cung trăng như thế nào Khi mà chúng ta nhìn lên mặt trăng Người ta thấy một cái vết đen Rõ hình một cái cây cổ thù Có người ngồi ở dưới dưới góc đó Người ta gọi cái hình ấy là cái hình chú cụi Ngồi dưới gốc cây đa Chuyện xưa như thế nào? Mời quý vị Ngày xưa, ngày xưa Ở một miền nọ có một người tiều phu Tên là Cụi Một hôm như lại thường Cụi mới vác rìu vào rừng sâu Để tìm cây mà chặt Khi đến gần một con suối nhỏ củi bóng giật mình trông thấy một cái hang cọp Nhìn trước nhìn sau Anh chỉ thấy có bốn con cọp con Đang vợt nhau củi mới liền song đến Vung rìu đập cho mỗi con một nhát Lăng quài ra trên mặt đất Nhưng mà vừa lúc đó thì cọp mẹ Cũng vừa mới về tới Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng củi chỉ kịp quẳng cái rìu Lèo thoát lên ngọn một cái cày cà và từ trên nhìn xuống thì cùi thấy cọp mẹ lòng lộn trước đàn con đã chết nhưng mà chỉ một lát cọp mẹ đã lặng lặng đi đến đến một cái gốc cây gần chỗ cộii ẩn nắp đó đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con của mình Chư đầy ăn dập cái miếng trầu thì bốn cái con cọp con đã vẫy đuôi mà sống lại khiến cho c vô cùng sự sốt chờ cho con cọp mẹ nó tha con đi nơi khác, Sau khi mà những cái con cặp con nó lành lặng rồi, củi mới lần xuống và tìm đến cái cái cái, cái cây lạ kia đào cái gốc vác đem về. Thế rồi dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật ở trên bãi cỏ, củi mới liền đặt cái gánh xuống, không ngần ngại bức ngay mấy cái lá, nhai và mớm cho ông già. Mau nhiễm làm sao, mới vừa mớm xong thì ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão mới liền hỏi chuyện. Cùi mới thực tình kể lại đầu đuôi, nghe xong ông lão mới kêu lên, trời ơi trời, cây này chính là cây có phép cải tử hoàng sinh nè nhanh, thiệt là trời cho con để mà con cứu giúp thiên hạ nha con hãy chăm sóc cho cái cây này đi, nhưng mà nhớ nha đừng có túi bằng nước bẩn mà cái cây nó bay lên trời đó nghe chứ con. Nói rồi như vậy, ông lão mới chống gậy đi, con cùi thì gánh cái cây về nhà trồng ở một cái góc vườn phía đông. Luôn luôn nhớ lời của ông lão dặn, ngay nào thì cũng tưới nước bằng diến trong cả. Từ ngày có cây thốt quý thì cùi đã cứu sống được rất là nhiều người. Hế mà nghe nói có ai mà nhắm mắt tắt hơi là cùi lại vui lòng mang cái lá cây đến tận nơi để mà cứu chữa. Tiếng tiếng đồn, cùi có phép lạ, đã lan đi khắp nơi. Thế rồi một hôm cùi lội qua xong gặp xác một con chó chết rồi Cùi mới vớt lên. Rồi... Dỡ cái lá ở trong mình ra để mà cứu chữa cho cái con chó nó sống lại Con chó nó cuốn quít theo cụi tỏ lòng biết ơn Và từ đấy thì như thế nào Cụi có thêm một con vật tinh khôn để mà làm bạn đồng hành Rồi một lần khác Có một lão dạng nhà giàu Ở làng bên nó hớt hải chạy đến để mà tìm cụi Vật này xin cụi cứu cho con gái của mình vừa xảy chân chết đuối củi cũng vui lòng theo để mà về nhà Lấy lá để mà chữa cho Chỉ một lát sau mà cô gái đang tái nhật bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Thấy Cụi là người cứu sống mình, cô gái đã xin làm vợ của chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng mà gã con cho Cụi. Với chồng Cụi sống với nhau thật thuận hòa, ấm êm. Thì, thốt nhiên, một hôm, trong khi Cụi đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Cụi. Biết Cụi có phép cải tử hoàng sinh, thì chúng quyết tâm là chơi ác. Chúng mới bàn giết vợ của Cụi, rồi cố ý môi ruột của người đàn bà. Vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi Khi cụ trở về thì vợ đã chết từ bao giờ rồi Mớm bao nhiêu lá Vẫn không có công hiệu Bởi vì như thế nào không có ruột thì làm sao mà sống được Đúng không nè Và thấy chủ khóc thảm thiết như vậy Con chó lại gần Xin hiến cái ruột của mình Thay vào ruột của vợ chủ Cô chưa từng làm thế bao giờ nhưng mà cũng liều Mượn ruột chó để thay ruột của người xem sao Quả nhiên người vợ sống lại Và vẫn trẻ đẹp như xưa Thương con chó có nghĩa. Cụi mới bằng nặng thử một cái bộ ruột bằng đất rồi đặt vào bụng chó. Con chó nó cũng sống lại luôn. Vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quýt với nhau hơn xưa. Nhưng mà cũng từ đấy thì tính nết của vợ cụi tự nhiên thay đổi hẳn. Hề nói đâu là quên đó. Làm cho cụi cũng thấm lúc rất là bực mình đã không biết mấy lần chồng đã dặn vợ là có đái á, tức là có tè thì đi bên tay chứ đừng có đây, đừng có tè ở bên bên đồng nha, cây nó sẽ dông lên trời đó. Nhưng mà vợ củi thì hình như là lú lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong thì đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau không còn nhớ lời chồng dặn nữa, cứ nhăm vào gốc cây quý mà làm đại. Không ngờ chị ta vừa làm xong Thì cái mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào, và cây đa đã tự nhiên bật gốc lửng thửng mà bay lên trời. Vừa lúc đó thì cùi về đến nhà, thấy như vậy thì cùi hoảng hốt quá, vứt cái gánh củi nhảy bổ đến, toàn níu cái cây lại, nhưng mà cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất, lên quá cái đầu người rồi. Cùi chỉ kịp móc cái rìu vào cái rễ cây, định lôi cái cây xuống. Nhưng mà cây nó vẫn cứ bóc b bốc lên từ từ không một cái sức nào mà cản nổi cùi cũng nhất định là không chịu buông thành tự ra cái cây kéo cả cộii bay vuốt lên cung trăng và từ đấy cộii ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá bọn cá heo đã trực sẵn khi lá xuống đến mặt nước là chúng như thế nào tranh nhau đớp lấy coi như là một món thuốc quý để mà cứu chữa cho tộc loại của chúng. Nhìn lên mặt trăng người ta thấy có một vệt đen, rõ hình là một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc cây, người ta gọi là cái hình ấy, đó là hình chú cuội ngồi gốc cây đà Rồi, Hoàng tính đã gửi đến cho quý vị à, về một cái câu chuyện mà không biết là quý vị có biết không Hà tính cũng đã gửi đến cho quý vị với sự tích chúa cội cung trăng để chúc và để quý vị có thể tìm hiểu thêm biết thêm về cái mùa trung thu này về bánh trung thu chị Hằng hay hoặc là chú cộià Đạcả ơn quý vị đã đến với chương trình đất lệ què thói không và chú cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân và công việc của mình